Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megapan.vn. Các bạn đang nghe phần 13 của tập truyện Oxford thương yêu, tác giả Dương Thủy, giọng đọc Hiền Lương San, biên tập greenstar Star. Kim mỉm cười hỏi: <cười> "Chắc ở Việt Nam em cũng hay được phục vụ như vậy phải không? Thấy em có vẻ rất thoải mái, thông thường em được ai cưng như vậy?" "Mẹ, chị hoặc là người giúp việc ạ." "Ở đây chỉ có bạn trai hoặc chồng." Fernando nhìn sâu vào mắt Kim, sau một đêm vui vẻ mới chịu hầu hạ đem đồ ăn sáng dâng tận giường như vậy thôi. Kim uống ly trà nóng xong khoan khoái hỏi lại Mà ở đâu ra trà Bơ, mứt, bánh mì Và cả cái khay này nữa vậy ạ Fernando tỉnh bơ Của anh chứ của ai Anh đem lại đấy, để trong bếp Sao cơ Kim ngờ ngác Anh chuẩn bị một sọ đồ ăn để rủ em đi picnic trong rừng Em không đi thì anh làm cho em ăn tại chỗ luôn Fernando đứng dậy Mở cửa sổ cho không khí trong lành tràn vào phòng Nhưng mà hơi uổng, một buổi sáng đẹp trời như thế này mà nhốt mình trong muốn bức tường thì... Thì sao? Fernando say xưa nói Em chưa bao giờ được hai nấm, được lượm trái thông trong rừng phải không? Ở đó còn có chim hót díu rít mấy con sóc dám nhảy xuống xin bánh mì Và ở con suối gần đó, toàn đá cuội đủ màu đẹp như những viên kẹo Kim không đáp, cô đang nghiêng đầu nhìn Fernando bằng một vẻ lạ lẫm chưa từng có Anh hơi cụt hứng Có vẻ ngược trước ánh mắt lội liễu của Kim Nhìn lại Kim giòn xét Gì? Sao nhìn anh như người ngoài hành tinh vậy? Anh mà cũng biết yêu thiên nhiên Có thời giờ đi nghe chim hót Chịu nhẫn nại kết bạn với sóc Và lãng mạn đến mức Nhìn đá cuội ra những viên kẹo đủ màu sao? Tại sao không? Fernando nén cười hỏi lại Kim mỉm cười trầm trọc <cười> À vậy hả? Em tưởng Anh chỉ biết đọc sách nghiên cứu, làm việc theo đúng kế hoạch đặt ra, sắp xếp thời gian một cách hợp lý để đạt được càng nhiều mục tiêu càng tốt. Anh đã chẳng nói, Thượng Đế không phân biệt màu da, quốc tịch, sắc tộc khi công bằng cho tất cả chúng ta 24 giờ trong ngày. Vậy sao có nước giàu, nước nghèo, có người thành đạt và có người thất bại, có người làm được bao nhiêu thành quả và có người chỉ biết ngủ ngay. Sự khác biệt đó chẳng phải là vì chúng ta không biết dùng thời gian một cách hợp lý sao? Nếu hôm nay anh đi bích ních trong rừng, không phải anh đã phí thời giờ để đọc thêm bao nhiêu loại chương sách hay, viết thêm được bao nhiêu trang luận văn, làm thêm những dự án kinh tế và đạt được nhiều hơn nữa những mục tiêu của anh sao? Fernando vừa buồn cười, vừa làm bộ giận. Hôm nay em nói nhiều kinh khủng, mất thời giờ quá, anh xuống xe chờ em đấy. Mười phút sau không thấy em thì anh đi một mình, khẩn trương lên. Kim tự biết mình có một điểm yếu. Chỉ cần Fernando ra lệnh, cô không thể không nghe theo. Mà anh đã nói 10 phút thì không có chuyện cô được chấp nhận nếu đến muộn dù chỉ 30 giây. Kim lật đật thay đồ, mang giày và chỉ kịp cột tóc nhỏ đuôi ngựa rồi vội vã chạy xuống lầu. Mauricio đụng Kim ở cầu thang, nhìn cô say đắm và lộ liễu cầm tay cô hôn. Em đi chơi đâu à? Anh thấy Fernando dở người của em ở dưới xe đấy. Em đi với anh ta sao? Không phải tối qua anh ta cho em leo cây sao? Kim lúng túng không biết nói sao. Cuối cùng, cô cũng đủ thông minh để bịa. Fernando bắt em vô thư viện. Em sắp nộp đề cương cho giáo sư rồi mà. Em không đi, anh ta dám giết em lắm. Rồi ba chân bốn cẳng chạy tiếp xuống cầu thang. Mauricio nói với theo. Hãy nhớ, anh luôn chờ em. Anh luôn sẵn sàng bất cứ khi nào em cần. Dù biết Mauricio khá bẻm mép, Nhưng Kim thấy có giá hẳn khi nghe anh chàng Nam Mỹ gào lên như thế. Anh ta luôn sẵn sàng bất cứ khi nào cô muốn đi kiêu vũ hay dạo phố, nhưng chắc chắn không thể cùng cô vào thư viện rồi. Kim chui vô xe Fernando vừa kịp lúc anh đang nổ máy sắp chạy đến nơi. Trời hôm nay quả rất đẹp, nắng vàng nhạt dịu dàng, mây xanh ngắt trong lành, hoa lá phất phơ nhẹ nhẹ trong làn gió sớm. Mình đi thư viện chừng nào thì về? Kim hỏi, giọng phấn khích và vui vẻ khác thường. Fernando ngạc nhiên. Sao? Em muốn đi thư viện à? À không. Kim cười lắc đầu, anh chàng Mauricio ám ảnh cô thật rồi. Tại em không tưởng tượng nổi, anh có thể chở em đi đâu ngoài thư viện. Fernando cười lớn. Em vội duyên quá. Thôi được rồi, anh chiều em đây. Chúng ta sẽ đi thư viện. Không tin Fernando nói thật, Nhưng quả là xe đang chạy lên hướng thư viện Kim cô nén không hỏi thêm Nhưng khi xe gần quẹo vô ngã thư viện Cô gào lên Không Nghe thề thảm đến mức Fernando giật mình suýt lạc tay lái Làm xe trọn vạng nghiêng sang một bên Kim ngã chúi sang phía Fernando Và nhìn anh bằng cặp mắt vô cùng bất mãn Sao vậy? Không thích hả? Fernando vẫn treo Không thích thì thôi quẹo ra, làm gì la là nghe kinh khủng như sắp bị ai giết đến nơi vậy. Đúng lúc Fernando cho xe quay ngược lại, hai người nhìn thấy xe giáo sư Petly chạy vô. Ông mở kính xe nhìn họ ngạc nhiên. "Hai em đi đâu đây? Sao đã vào thư viện rồi còn quẹo ra?" Lần đầu tiên, Kim thấy Fernando lúng túng, anh ấp úng, mặt đỏ bừng và không thốt nổi nên lời. Kim bình tĩnh hơn, cô trả lời giáo sư Em năn nỉ anh ta cho em thoát khỏi thư viện một buổi sáng này. Trời đẹp quá mà thầy. Thầy cũng vào thư viện sáng cuối tuần sao? Beth gật đầu. Tôi có việc cần tra cứu. Tôi làm gì có ngày cuối tuần. Thôi, hai em đi chơi đi. Đi vui vẻ nhá. dáng tận hưởng ngày đẹp trời này. Giáo sư đã chạy xe đi khá xa mà Fernando vẫn bẩn thần. Kim hỏi. Anh sao vậy? Làm gì thấy Beth như thấy hung thần vậy? Fernando đỏ mặt Chết anh rồi Thầy bắt gặp rồi Kim không hiểu bắt gặp cái gì Fernando vẫn đỏ bừng mặt Anh quay sang nhìn vào mắt Kim Thầy bắt gặp anh và em đi qua giới hạn Cái thư viện rồi Kim bật cười Đồ vô duyên Cô ngạc nhiên nhận ra Trong chuyện làm việc Fernando cao ngạo bao nhiêu Thì lại lúng túng bấy nhiêu trong chuyện tình cảm Kim thì khác Cô vô cùng tự tin trước các chàng trai Dù đó là những chàng trai Việt Nam hiền lành Những bạn da đen nồng nhiệt Những cậu da trắng xinh trai Hay như anh chàng Mauricio Nam Mỹ mồm mép Kim hiếm khi lúng túng Khi nhận những ánh mắt ngưỡng mộ Hay tràn đầy tình cảm của phái Nam Cô cảm nhận những ánh mắt đó một cách thoải mái Đôi khi vui vẻ Lắm lúc xúc động Nhưng chưa bao giờ đỏ mặt e thẹn Hay cúi đầu lạng tránh Nhìn anh ngộ thật đấy Kim chiều lại Fernando. Nếu ngại giáo sư Bentley trách, anh cứ đổ thừa chính em là người dụ dỗ anh. Anh cứ nói với thầy là Kim bắt phải vô rừng hái hoa bắt bướm với cô ta. Nếu không, cô ta đỉnh công, không chịu cho đàn áp nữa. Fernando không đáp. Lần đầu, Kim thấy anh ngược đến mức nuốt mất lưỡi. Cô cảm nhận anh hoàn toàn không thoải mái. Kim thôi không nói nữa, để anh yên tĩnh lái xe lên đồi cao. Dần dần, vào những con đường mòn xinh đẹp dừng đây rồi một màu xanh thân quen hiện ra kim mở kính xe hít căng lồng ngực không khí trong lành mùi nhựa thông và hương của các loài hoa cô đã nghe tiếng chim diếu diết vui nhộn những tiếng sột xoạt của các loại thú nhỏ đang dần chuyển cành và cả tiếng dốc sách của một dòng suối nữa I'm oh, not afraid to